Chúng ta cần duyệt tách trên các đối tượng hoặc trên các màn hình của các cửa sổ mà ở những nơi đó không có con trỏ nháy. Trong trường hợp như vậy, chúng ta sẽ cần sử dụng kỹ thuật duyệt tách trên đối tượng và trên màn hình của NVDA. Trong nội dung bài học ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sử dụng kỹ thuật duyệt tách này. Để giúp các bạn dễ hình dung, tôi sẽ lấy hai ví dụ. Ví dụ thứ nhất là minh họa cho kỹ thuật duyệt tích trên đối tượng và ví dụ thứ hai là minh họa cho kỹ thuật duyệt tích trên màn hình của một cửa sổ Để thực hiện ví dụ đầu tiên tôi sẽ mở trình trận thảo văn bản Microsoft Word Trong trình trận thảo văn bản này tôi nhập một chút nội dung vào đây sau đó tôi ấn tổ hợp phím All F4 để đóng trình trận thảo văn bản này lại is not a Microsoft Office Word dialog do you want to save the changes to document 1 yes but no plus why như các bạn thấy khi tôi ấn tổ hợp phím All f4 thì một hộp thoại được hiển thị trên hộp thoại này hỏi tôi có muốn lưu lại nội dung của văn bản hay không ở trong bài trước tôi đã hướng dẫn các bạn chúng ta sử bằng phương pháp thông thường. Trong đó có đối tượng hiển thị nội dung của hộp thoại. Chúng ta sẽ sử dụng tổ hợp phím Shift NVDA và mũi tên phải để tìm đến cái đối tượng hiển thị nội dung này. Tôi đã tìm đến được đối tượng hiển thị text của hộp thoại. Cũng ở trong bài trước, tôi đã giới thiệu với các bạn cách để chúng ta lấy được nội dung của đối tượng này. Bằng cách chúng ta có thể nghe đi nghe lại nội dung hoặc copy nội dung vào trong vùng nhớ đệm, sau đó chúng ta dán ra một cái trình soạn thảo văn bản khác để chúng ta xem chi tiết. Trong bài ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách chúng ta duyệt trực tiếp trên cái đối tượng này. Về cơ bản, cách duyệt text trên đối tượng cũng sẽ tương tự như cách chúng ta sử dụng con trỏ nháy để duyệt qua nội dung của văn bản. Ví dụ, chúng ta có thể duyệt qua các ký tự, duyệt qua các từ, các dòng, hoặc quay về đầu dòng, cuối dòng của văn bản. Chỉ có một điểm khác biệt khi chúng ta duyệt tích trên đối tượng, đó là phím tắt, mà chúng ta sử dụng sẽ khác với phím tắt, mà chúng ta thao tác với con trò nháy. Ví dụ, khi chúng ta thao tác với con trò nháy trong vùng soạn thảo văn bản, tôi sử dụng tổ hợp phím Ctrl mũi tên trái, hoặc phải để duyệt qua các từ thì khi tôi duyệt text trên đối tượng tôi sẽ sử dụng tổ hợp phím NVDA Ctrl mũi tên trái hoặc phải phím tắt khác ở đây đó là phím NVDA ví dụ tôi sẽ ấn Ctrl NVDA mũi tên trái hoặc phải đó đây là tôi đang duyệt đến các từ tiếp theo và tôi sử dụng tổ hợp phím là Ctrl NVDA và mũi tên phải để duyệt ngược lại tôi sẽ sử dụng Ctrl NVDA và mũi tên trái đó tương tự như vậy khi chúng ta muốn duyệt qua từng ký tự thì tôi sẽ sử dụng tổ hợp phím là NVDA mũi tên trái hoặc phải đó như vậy về cơ bản các phím tắt khi chúng ta thao tác Khi chúng ta duyệt tắt trên đối tượng có khác với phím tắt khi chúng ta thao tác với con trỏ nháy. Phần lớn các phím tắt khác ở đây đó là bổ sung thêm một phím NVDA nữa. Chi tiết về các phím tắt giúp chúng ta duyệt tắt trên đối tượng. Các bạn tìm xem trên tài liệu mà tôi đưa lên trang blitex.com.vn Về cơ bản các bạn lưu ý phím tắt sẽ tương tự như phím khi chúng ta thao tác với con chuột nháy nhưng bổ sung thêm phím NVDA. Đó là một ví dụ minh họa về cách duyệt tách trên đối tượng. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang ví dụ thứ hai. Ở ví dụ thứ hai, tôi sẽ mở cửa sổ file property của một file trong thư mục của tôi. Tôi chọn file đó sau đó ấn tổ hợp phím on enter properties dialog Đây là cửa sổ hiển thị các thông tin về file của tôi. Bài toán của tôi bây giờ là tôi cần kiểm tra xem kích thước file của tôi là bao nhiêu MB một cách nhanh nhất. Nếu chúng ta áp dụng theo cách thông thường tức là sử dụng kỹ thuật duyệt hệ thống để tìm đến cái mục size trên cửa sổ này thì sẽ rất là lâu. No. Thứ hai, cái, cái khu vực hiển thị thông tin về kích thước của file nó là các đối tượng hiển thị text. Do vậy, chưa chắc chúng ta đã tiếp cận được theo phương pháp thông thường. Nếu chúng ta sử dụng phương pháp diệt đối tượng để tìm đến các đối tượng đó cũng sẽ mất thời gian. Tại vì trên cửa sổ này có rất nhiều các đối tượng nhỏ Trong trường hợp như vậy, NVDA cung cấp cho chúng ta một kỹ thuật là chúng ta coi màn hình của một cửa sổ. Nó là một khu vực văn bản và cho phép chúng ta duyệt các dòng văn bản trong khu vực đó một cách nhanh nhất. Kỹ thuật này gọi là kỹ thuật duyệt tách trên màn hình của một cửa sổ. Các phím tắt để chúng ta duyệt tách trên màn hình của một cửa sổ. Hoàn toàn tương tự như các phím tắt khi chúng ta duyệt tách trên một đối tượng. Chỉ có điểm khác biệt ở đây là thứ nhất, trước khi Battery các bạn ta duyệt tách, khi chúng ta trước khi chúng ta duyệt tách thì chúng ta cần kiểm tra xem chúng ta đang đứng ở đối tượng nào để chúng ta biết cách để chúng ta thao tác đến cái khu vực mà chúng ta mong muốn. Tôi sẽ kiểm tra xem đối tượng mà tôi đang đứng ở đây. Tôi đang ở trong một đối tượng checkbox. Như vậy, để tìm đến cái dòng chứa thông tin về kích thước của file, thì tôi sẽ phải di chuyển lên các cái dòng trên. Thứ hai, trước khi sử dụng duyệt tách trên màn hình, thì chúng ta cần chuyển qua chế độ duyệt tách trên màn hình bằng cách là tôi sẽ ấn tổ hợp phím nvda và bed up như các bạn thấy nó sẽ thông báo chế độ duyệt tách bây giờ là screen review và bây giờ để tìm đến cái dòng thông tin mà tôi cần mong muốn tôi chỉ vượt ấn tổ hợp phím nvda và mũi tên lên để di chuyển Đến các dòng text ở khu vực phía trên Như vậy Tôi đã tìm đến được cái dòng thông tin Về kích thước file của tôi Và bây giờ để kiểm tra xem chính xác Kích thước file là bao nhiêu megabyte Tôi sẽ sử dụng Kỹ thuật duyệt text trên cái dòng này bằng cách tôi sẽ ấn tổ hợp phím Ctrl NVDA và mũi tên phải để duyệt qua từng từ của dòng này 18.1MB như vậy tôi đã kiểm tra chính xác được là kích thước file của tôi bây giờ là 18.1MB như vậy với kỹ thuật duyệt tích Trên màn hình này sẽ cho phép các bạn có thể duyệt nhanh đến một cái vùng tích nào đó trên màn hình của một cửa sổ một cách nhanh nhất mà có thể các phương pháp tiếp cận thông thường không tiếp cận được. Như vậy trong bài học ngày hôm nay tôi đã giới thiệu với các bạn cách chúng ta duyệt tích trên đối tượng hoặc trên màn hình của một cửa sổ mà ở những nơi đó không có con trò nháy. Hy vọng các bạn có thể áp dụng được kỹ thuật này một cách thành thạo trong việc sử dụng máy tính. Bài học hôm nay xin được tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.